Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3839 Phụ trợ thuộc tính lĩnh vực Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Hắn đã thấy cái mình thích là thèm đồng Thời lại có chút ít kinh ngạc Lâm Hiên không phải chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực cường giả Hoàn toàn Trái lại Từ hội bàn đào bắt đầu Hắn không chỉ một lần cùng loại này. Đẳng cấp tồn tại chiến đấu qua. Nhưng mà kỳ quái như thế lĩnh vực lại quả nhiên là mới nghe lần đầu. Đấy, mọi người đều biết lĩnh vực tiêu hao pháp lực chính là thiên văn sổ. Tự cho nên mặc dù là tuyệt thế cường giả cũng khoảng chừng công kích. Trong nháy mắt thả ra. Nhưng trước mắt, hiển nhiên không phù hợp cây này một quy tắc. Lâm Hiên đánh giá bốn phía cảnh vật đều bị ma khí nồng nặng bao bọc. Lờ mờ, không thấy rõ lắm. Mà chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, rõ ràng giảm xuống. Rất nhiều. Có ý tứ, lại không phải dùng cho chiến đấu thuộc tính lĩnh vực, mà là. Phụ trợ tính chất thứ đồ vật. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền đem trước mắt tình cảnh. Biết rõ ràng. Biết thì như thế nào, tại bổn tiên tử trong lĩnh vực ngươi không chỗ. Có thể trốn chớ đừng nói chi là thuận lợi đào thoát, thức thời liền. Ngoan ngoãn bó tay chịu chói, có lẽ còn có thể ít được rất nhiều khổ. Sợ, phiêu hốt thanh âm truyền vào lỗ tay, lâm hiên nhưng không cách nào. Bắt nó cuối cùng đến từ nơi nào, đây coi như là mặt khác một loại hình. Thức ta lính vực ta làm chủ. Bỏ tay chịu chói, nói khoác mà không biết ngưỡng ra hỏa, Lĩnh Vực. Rất giỏi sao, xem ta cho ngươi bài trừ. Lâm Hiên nhưng là nở nộ cười trước mắt Lĩnh Vực, tuy rằng lại để cho. Hắn có hai mắt tỏa sáng cảm xúc, nhưng là chỉ là mới lạ mà thôi, loại này Lĩnh Vực, tuy rằng so với Linh Vực càng thêm cao cấp, nhưng nói Đến cùng cũng chỉ là lên phụ trợ hiệu quả mà thôi, căn bản không có. Có gì đặc biệt hơn người? Đối mặt bình thường tu tiên giả có lẽ còn có mấy phần công dụng. Nhưng ở trước mặt của mình thi triển bất quá là múa dìu qua mắt thở. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay phải vừa nhấp, linh mang do thân thể. Của hắn mặt ngoài đổ xuống đi ra, hóa thành cửa cung tu du, hướng phía. Phía trước toàn đâm mà đi. Hừ, chính là bảo vật công kích. Lại có tác dụng gì, ngươi mới là chỉ. Nói khoác lát tu tiên giả. Cái kia ma nữ thanh âm truyền vào lỗ tai, tràn ngập vẻ chê cười. Có thể lời còn chưa dứt, làm cho nàng không tưởng được sự tình đã xảy. Gia ồ, đây là cái gì? Nhiều loại pháp tắc chi lực, không có khả năng. Tại ta trong lĩnh vực. Ngươi như thế nào còn có thể sử dụng những thứ khắc pháp tắc, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ, ngươi cũng là lính vực cường giả. Hừ, hiện tại mới biết được, đảo hữu không chê biết quá muộn cảm giác. Rồi hả? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Sau đó tay phải nâng lên, làm một cách hư bổ. Theo hắn động tác cờ cung tu du kiếm lệ mang đột khởi. Nhiều loại pháp tắc chi lực hốn hợp, mơ hồ lại tỏ khắp ra một cỗ hốn đồn sơ khai. Hương vị đã đến. Đây là hốn đồn pháp tắc, không có khả năng từ khi A-tu-la vương vấn. Lạc còn có người có thể đọc lướt qua đến cái này một lĩnh vực sao? Tiếng thép chói tai truyền vào lỗ tai, cái kia vực ngoại thiên ma biểu. Lộ liền cùng gặp rửa rồi tựa như trinh lệch dường như... Nhưng thấy lâm hiên trước người hơn trăm trưởng xa, ma quang vừa hiện. Dây đầu thân người thiên ma xuất hiện ở tầm mắt, nhưng mà giờ này khắc. Này trong mắt của nàng chỗ nào còn có một phần trêu tức, sợ hãi cùng. Kinh ngạc căn bản là không che giấu được. Hai tay càng là liên tục vung vẩy, nhìn kia động tác tựa hồ đều muốn. Đối với lĩnh vực tiến hành ra cố, không đúng. Không chỉ là gia cố. Còn có vô số hắc mang bay thật nhanh ra. Hóa thành một chuôi chuôi. Chiến phủ hướng về cựu cung tu du kiếm chém rụng. Không nhất định là muốn ngăn trở Có lẽ chỉ là đều muốn lên một ít trì trệ hiệu quả. Nhưng mà, nhưng là phí công đấy. Lúc này cựu cung tu du kiếm biểu. Hiện ra hốn tạp lấy một tia hốn đồn pháp tắt. Nói đánh đâu thắng đó. Cũng không có sai. Những cái kia ma phủ chém đi lên. Nhưng căn bản lên không đến một tia. Hiệu quả. Nhưng thấy xinh đẹp kiếm quang hướng chính giữa hợp lại. Một. Thanh hơn trăm trường lớn lên cử kiếm hiện hiện mà ra. Mang theo di. Sơn đảo hải uy năng. Hướng về phía dưới chém rụng. Oanh. Gió rụt mây vần. Ma khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan. Rã. Cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng. Chỉ một chiêu, Lâm Hiên liền đem đối phương lính vực công phá. Là địch nhân rất yếu. Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Đừng nhìn vừa mới cái kia lĩnh vực vẹn vẹn có phụ trợ hiệu quả có thể. uy lực của nó lại làm cho người liếu lưới. Một khi địch nhân lâm vào, nhược điểm đấy đem không thể tái sử dụng. Thiên địa pháp tắc. Mặc dù đều là lĩnh vực cường giả, kia năng lực cũng sẽ đại được áp chế rất nhiều. Phụ trợ thuộc tính lĩnh vực cũng không nhất định liền so với chiến đấu thuộc tính yếu, nghiêm chỉnh mà nói, chẳng qua là trọng điểm điểm. Bất đồng mà thôi. Đáng tiếc nàng lúc này đây gặp phải không phải bình thường lĩnh vực cường giả, mà là Lâm Hiên gia hỏa này. Các loại cơ duyên xảo hợp Lại để cho Lâm Hiên đối với trong truyền Thuyết hốn đồn pháp tắc Đã có nhất định cảm ngộ Mặc dù không có hoàn Toàn nắm giữ Nhưng là có thể thông hiểu đạo lý Đem bên trong một ít Tâm đắc Dùng cho chính mình trong lĩnh vực Còn lần này Đem hai gã vực ngoại thiên ma Với tư cách đá thử đao Lâm Hiên thấy cách mình thích là thèm Đối mặt với đối phương phụ trợ thuộc Tính lĩnh vực Cũng không giấu rốt, dùng lĩnh vực phá lĩnh vực, phụ. Dùng hốn độn pháp tắc quả nhiên làm ra thắng vì đánh bất ngờ hiểu. Quả một chiêu, liền đem đối phương lĩnh vực bài trừ mất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Nhưng nghe thấy phúc một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia dê đầu. Thân người vực ngoại thiên ma trên mặt tràn đầy xám trắng chi sắc lĩnh vực bị phá, sở thụ đến tổn thương cùng bổn mạng pháp bảo hủy hoại. Cũng trinh lệch dường như. Người nữ kia ma tự nhiên sẽ không sống khá giả. Lâm Hiên không có thừa dịp thắng truy kích. Hắn vừa rồi đã hoàn mỹ. Kiểm tra một chút thực lực của mình quả nhiên đạt đến mong muốn. Muốn giết đối phương bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hà tất nóng. Lòng nhất thời. Lâm Hiên tò mò là, cái kia hai đầu bốn tay nam tính thiên ma ở nơi, nào chạy, hiện nhiên không phải. Cái kia chính là như độc xà bình thường đang chờ đợi thời cơ. Lâm Hiên thả ra thần thức, mà ở tại đây lúc, dị biến nổi lên, oanh, tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên. Ngầm đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu, ma khí đại phóng, cuối cùng tạo. Thành một cái vòng xoáy. Bên trong màu tím đen điện mang lập lòe. Dám can đảm làm tổn thương ta đạo lữ. Thử xem bổn tỏa lôi điện lính. Vực uy lực như thế nào. Nương theo lấy hết lớn một tiếng. cái kia hai đầu bốn tay thiên mà. Hiện hiện mà ra bốn đầu cánh tay sơ cao khỏi đỉnh trong lòng bàn. Tay tất cả nâng một cái vòng tròn trâu. Trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết chi sắc Lôi điện lĩnh vực sao Lâm Hiên nhẹ nhàng lẩm bẩm đây lấy trên mặt nhưng lại lộ ra đâm chiêu Thần sắc Cái gọi là lĩnh vực là chỉ có thể cải biến sáng tạo bên trong pháp Tắc cái gọi là ta lĩnh vực ta làm chủ Nhưng nếu cho rằng cái này là lĩnh vực toàn bộ tức thì mười phần Sai hoặc là nói quá mức ngây thơ rồi Mọi người đều biết tu sĩ tại phân thần kỳ liền bắt đầu tiếp xúc thiên Địa pháp tắc chỉ có điều khi đó là nhìn không thấy sờ không được Chỉ có thể làm một ít cảm ngộ mà tiến vào sau khi độ kiếp tức thì có thể Đơn giản điều khiển thuận theo pháp tắc lại để cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều Mà ở trong quá trình này không thể nghi ngờ là có đặc biệt thích đấy Có người ra thích lôi điện pháp tắc, có người tức thì càng coi trọng. Liệt họa, làm một cái hình tượng ví von à, liền dường như tu tiên giả. Lựa chọn chọn công pháp kia ngũ hành thuộc tính sẽ có bất đồng. Đồng dạng có ảnh hưởng đấy còn có tu sĩ Linh Căn cùng với tính cách. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.